Từ góc nhìn của La Minh Tú đánh giá, Chỉ thấy tấm áo hồng nhạt mỏng manh của Lâm Mị dán sát lên thân thể, Dán vóc mê người, hài gò má đỏ bừng, Miệng nhãn như tơ, yêu kiều dựa người vào thân cột, Rõ ràng là một bộ dạng hồ ly. Tô trọng tinh thì thở phì phò, Lòng ngực nhấp nhô, dường như muốn cất bước tiến tới. Rõ ràng là đã bị quyến rũ. Tùy ngày thường, cô ta rất quyết kiềm chế cảm xúc, không nổi giận trước mặt người khác một cách dễ dàng. Nhưng lúc này, không cách nào kiềm chế lửa giận, cắn môi nói. Nơi này kẻ đến người đi, nếu để người khác bắt gặp, biểu cà còn cần thanh danh hay không? Mình Tú, sự tình không phải như em đang nghĩ, lúc này tôi trọng tinh mới phát hiện không rõ vì tức giận hay còn vì nguyên nhân nào khác bản thân dĩ nhiên miệng đắng lưỡi khô tim đập thình thịch vội lùi về phía sau hai bước giải thích chúng ta đang thương lượng chuyện đứng đắn chuyện đứng đắn thì phải thương lượng như thế sao gạt quỷ à nếu không phải trông thấy tận mắt cô ta tuyệt đối không dám tưởng tượng Biểu ca lại có thể bày ra bộ dạng thế này Không Nhất định là Mỹ kia câu dẫn biểu ca Cũng không biết biểu ca Chúng phải bù mê thuốc lú gì Mà thất thố đến vậy Thật không biết xấu hổ Phải kể lại chuyện này cho bà ngoại nghe Cho rằng Tôi trọng tin Dĩ nhiên không chịu nổi một kích Còn Hồ Ly vừa cám dỗ là hắn liền mê mẫn Lửa giận trong lòng Là Minh Tú hóa thành tuổi thân Lúc mắt lãi chả tung rơi Xoay người bỏ chạy Tô trọng, trọng tinh Trừng mắt nhìn lâm mị Vẫn đang bấu phiếu lấy thân cột duỗi tay chỉ thẳng vào mặt lâm mị Vẫn nọt quát Đều là tại cô Lâm mị nỗ lực nghiêng mặt Thầm nghĩ né tránh cánh tay Tô trọng tinh đang chỉ thẳng mặt Mà xùi quỷ khiến thế nào Lại đưa cái lưỡi nhỏ nhắn hồng nhạt Ra liếm môi Đầu lưỡi còn nghịch ngợm vĩnh vẫn lên, liếm một vòng, rồi còn ra vẻ như chưa thỏa mãn rút vào. Thấy động tác đó của lâm mị, Tô Trọng Tinh hoảng sợ rụt tay, không hiểu sao đầu ngón tay tê dạ, cảm giác tê dạ nhanh chóng lan truyền theo mặt máu, truyền lên tay rất nhanh sau đó tài hắn nóng rực lên. Vô, vô sĩ đến thế sao? Tô Trọng Tinh không dám chần chừ Bỏ chạy chố chết, vội vã đuổi theo la minh tú, chồng nháy mắt đã không thấy tâm hơi đâu. Tôi trọng tin đi rồi, hồ hấp lâm mị dần dần đều trở lại. Cuộc sống cũng cứng cáp hơn, thân thể không còn mềm nhũng nữa. Nhất thời thở hắt ra một hơi, lặng lẽ lâu ngồ hôi, hồi tưởng lại quá trình vừa trải qua. Trừ việc thống hợp bản thân quá yếu đuối, cũng chỉ có thống hợp bản thân quá yếu đuối. Ồ, vì cái gì đàn ông mới đến gần, xương cốt liền mềm nhũng, chẳng lẽ nào, chẳng lý nào mà tôi trọng tin lại không coi nào là dâm khổ. Ôi, thật là không còn mặt mũi nào rồi. Trước khi lên kinh, cũng khó tránh chuyện có lúc tiếp xúc với đàn ông, nhưng chỉ thấy thân thể mềm hoặc dần không còn chút sức lực nào thôi, Chưa từng nghiêm trọng như vừa rồi, chẳng lẽ là bệnh tình nặng thêm hay là bởi vì mùi hương của tô trọng tân đặc biệt dễ ngửi? Lâm Mỹ cắn răng suy nghĩ, quyết định sẽ lặng lẽ tìm kiếm danh y hỏi thăm một phen xem có thể chữa được cái chứng mềm xương này không. Nhìn bốn bề vắng lặng, Lâm Mỹ thẳng lưng bước ngắn. Đoan trang về phòng Chờ nàng vào đến trong phòng Đại A Hoàng của Tô Lão Phu Nhân Tên gọi Quý Mai Tiến tới nói Lâm Tiểu Thư Lão Phu Nhân nhà chúng ta Thỉnh cô qua thưởng trà Vì nguyên tông hoàng đế Của Triều Đại Chu thích uống trà Đặc biệt khấn thú Với các loại ấm tử xa Thế nên danh gia vọng tộc Cũng học tập theo dần dần Thưởng trà trở thành một nghệ thuật tinh túy. Chất đất dịch châu phong phú đầy dạc, có hầm mỏ nổi danh. Ấm tử sa làm từ đất bùng hầm mỏ, là loại ấm, khiến trà trở nên thơm mát nhất. Lâm Mỹ là người dịch châu, đối với chuyện thưởng trà đương nhiên là thông thạo. Nàng đi theo Quý Mai đến phòng Tô Lão Phu Nhân, Quả nhiên, Tô lão phu nhân mới có một ấm tử xe hình quả lê, đã bảo người hầu đun nước với lá trà ngon suốt nửa canh giờ, rửa cho hết bột vụn đang pha trà uống. Thấy năm Mỹ tới, Tô lão phu nhân cười dài nói, Qua đây, qua đây, ngồi xuống bên cạnh ta đi, nhìn cái ấm này xem, cháu có thể nhìn ra là làm từ đất bùng gì không? Lâm Mỹ cầm ấm trà lên xem, thấy ấm có màu vàng nhạt, sờ thấy nhiều cát, cốt nhiều, thịt thiếu. Lại thêm thân ấm hình quả lê, nắp ấm rất kín, hình núng lê. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhất định sẽ nhầm, đây là quả lê thật, không khỏi trầm trồ một tiếng. Lại cười nói, ấm này làm từ quả bùng thô, thường có người nhầm lẫn, gọi là bùng ruột. Loại bùn này mà dùng để nung ấm tử sa sẽ khiến mặt ngoài của ấm tử sa giống như vỏ lê, vì thế gọi là bùn vỏ lê. Nung bùn vỏ lê không dễ, thế nên thường làm ấm nhỏ, không dám làm ấm to. Người dịch châu quê cháu nói, uống trà pha bằng ấm tử sa nung từ bùn vỏ lê rất tốt cho thân thể. Xem xem, xem xem. Không hổ là người dịch châu Nói chuyện về ấm tử xà Thật rõ ràng mạch lạc Tô lão phu nhân Chờ lâm mị đặt ấm xuống bàn Cầm tay nàng xem xét Cười nói Cha mẹ cháu mất sớm Cháu phải tự chăm sóc bản thân Thật không dễ dàng gì Nhìn xem vết chai sần này Chỉ có thể là do Theo thùa mây vá nhiều Thấy tô lão phu nhân Hiền hòa ngưỡng khí thương tiếc. Lâm Mỹ dần dần buông lỏng sự cảnh giác, nhất thờ nhiệt tình chia sẻ. Uống được vài chén chè, bình luận về ấm tỉ xe được mấy câu. Rốt cuộc, tôi lão phu nhân cũng đề cập vào chủ đề chính, người nói Tiểu Mị à, nghe nói sáng sớm nay, cháu có gặp Trọng Tinh ở Lương Đình. Đang đứng trước mặt cháu, Trọng Tinh lại xoay người chạy theo Minh Tú. Có chuyện này không? Tô Lão Phu Nhân nhắc tới chuyện này là có ý gì? Mình mới là vị hôn thê của Tô Trọng Tinh, mà Tô Trọng Tinh xoay người chạy theo La Minh Tú. Nói thế nào thì nói, người ấm ức phải là mình mới đúng. Tô Lão Phu Nhân là bà ngoại La Minh Tú, bà cụ chỉ có khả năng thiên vị La Minh Tú, không thể đòi công bằng hộ mình. Nói vậy, bà cụ nhắc tới chuyện này, tức là muốn bắt mình phải rõ ràng. Tô Trọng Tinh chỉ thích La Minh Tú. Bản thân là người ngoại, nên tự động đề xuất từ hôm Về chuyện giữa Tô Trọng Tinh và La Minh tú Lâm Mỹ mới đến Tô phủ ngày hôm trước, hôm sau liền nghe được. Liền được nghe nói, đức ấy nàng đã thảo luật với bà Vũ già một lần. Bà Vũ già lắp đầu nói, Cô nương đính hôn với Tô Thiếu Gia từ lâu chuyện này có tính vật và chứng bối hai nhà làm chứng là chuyện ván đã đóng thuyền là tiểu thư nếu là khóc lóc buộc Tô thiếu gia hủy hôn thì là người bất nghĩa. Bây giờ chính mẹ Tô phu nhân cũng thừa nhận chuyện đến hôn năm đó là đích thân an bài chuyện ăn ở của cô nương. Chuyện này không thể thay đổi nữa rồi. Nếu là tiểu thư vẫn cố quấy rầy Tô thiếu gia chỉ có làm người thứ ba. Bà vũ già là người khéo léo, thường dùng từ lạ là, lầm mị nghe thấy từ mới đương nhìn là hỏi. "Vú ơi, người thứ ba nghĩa là gì?" "Vợ chồng chỉ có hai người là đẹp, nếu có một người thứ ba đến phá đám thì gọi kẻ đó là người thứ ba." Bà vũ già cảm thán. "Mẹ cô nằm đó chính là bị người thứ ba trọng tức và chết." Nhắc tới cha mẹ là mày có chút khổ sở Nhưng vẫn gắn cười nói Đàn ông năm thê bảy thiếp Chẳng lẽ là chỉ có người thứ ba Còn có người thứ tư, người thứ năm Các kiểu cơ mà Bà bố già cười he he Đừng bận tâm chuyện người thứ ba Người thứ tư làm chi Cô nương chỉ để ý ngồi cho vững Cái ghế bà lớn là được rồi Ngàn vạn lần đừng bắt trước mẹ cô Mà nghĩ quẩn trong lòng dừng tức chết bản thân. Dạ, Lâm Mỹ suy nghĩ, Lâm Mỹ suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ không có người đàn ông nào một lòng một dạ với thê tử vô luận ra sao sẽ không bao giờ nạp thiếp sao? Có thể có, nhưng ta từng là tuổi này rồi cũng chưa từng nghe nói. Bà vú già nêu ví dụ, không nói đâu xa. Ông nội, ông ngoại cô nương Còn có tô lão gia Đều là những người chính trắng đứng đắn Nhưng cưới được vợ hiền rồi Vẫn muốn cưới thêm một hai cô vợ lẻ Còn chuyện ra ngoài xã giao uống rượu Nhìn ngắm mỹ nhân này nọ Càng là chuyện quá bình thường Đến nhà bần cố nông Kiếm thêm được mấy đồng Cũng ngại vợ già xấu xí Hận không thể bắt trước người ta nạp thiết Tóm lại Tô thiếu gia tuy có biểu muội quấy rầy là người thứ ba, nhưng là người đàn ông không tội. Cô đừng vì nóng giận ít thời mà tự hôn. Nhưng nếu hắn ác cảm với cháu, cưới xong lạnh nhạt, cháu cũng sẽ khó chịu. Lâm Mị là thiếu nữ mới lớn, thường ước mơ có được người chồng toàn tâm, toàn ý yêu thương, có được cuộc sống hôn nhân ngọt ngào tình cảm. Từ sau khi biết chuyện tình cảm giữa Tô Trọng Tinh và lam Minh Tú Lòng nàng chưa từng vui vẻ Nàng nhắm mắt nói Nếu có thành hôn Chỉ sợ hắn sẽ coi khinh cháu Nhà đầu ngốc Không thể dự dẫm vào đàn ông Nếu cô nương trao tình cảm cho đàn ông Sẽ chỉ dẫm theo vớt xe đổ của mẹ cô nương Tình vũ đi Sợ với những người đàn ông khác Tù thiếu gia đã tính là không tệ chút nào rồi Tùy không một lòng sủng ái cô nương Chỉ ít sẽ không để cô nương phải ăn đói mặc rách Cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhục mạc cô nương Nếu cô nương muốn tranh thủ Nên tranh thủ mẹ chồng mới phải Tương lai sinh con phải dựa vào con cái Cuộc đời thế là viên mãn Đà vú già ôm chồng lâm mị thở dài nói Nếu cha mẹ cô nương còn sống Từ hôn thì từ hôn Có gì nghiêm trọng đâu Nhưng bây giờ trăm ngàn lần không thể lui bước Lùi một bước liền thấy chân tường Hiện nay Trong phủ này Người có thể giúp cô nương Chỉ có tô phu nhân Về phần tô lão phu nhân Đương nhiên bà cụ muốn thiên vị Cho cháu ngoại la minh tú Bà cụ nói gì Cô nương nhớ trả lời cẩn thận lời bà vú như còn văng vẳng bên tai đối với câu hỏi của tô lão phu nhân lâm mỹ đương nhiên phải suy xét cẩn thận một phen rồi mới ngẩng đầu nói không dám giấu lão phu nhân trọng tin đại ca tìm cháu nói chuyện nói dù cho có gã cho anh ấy vị tất đã có được hạnh phúc cháu chỉ không hiểu năm xưa là ông nội định hôn cho cháu sao có thể không hạnh phúc Sau đó, biểu tiểu thư chạy tới, Trọng Tinh đại ca đuổi theo, cháu liền hiểu được mấy phần. Tô Thái Gia và Lâm Thái Gia đã định ra hôn sự này, mọi người lại không dám chối bỏ. Nếu đã vậy, nàng chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Tô Trọng Tinh. Tô Trọng Tinh nói chuyện thô lỗ, ép buộc một cô gái yếu đuối từ hôn, còn đuổi theo một cô gái khác trước mặt vị hôn thê. Nếu để người ngoài bình luận Tất là hắn sai trước Không biết tô lão phu nhân có tính toán gì Tô lão phu nhân không nghĩ được rằng Lâm Mỹ lại nói chuyện sắc xảo như vậy Bà cụ giật mình Bởi vì Lâm Mỹ chỉ đưa tới một bà u già Cũng không phải chuẩn bố chân chính Bà cụ có mấy lời Chỉ có thể nói riêng với Lâm Mỹ Một hồi lâu sau mới cười nói Chuyển bối định ra hôn ước, đương nhiên là không có lý nào là hủy hôn. Nhưng sau khi định ra hôn ước này, lầm già nhà cháu lại bắt tin nhiều năm, tổ già mới cho là nhà cháu đã có mối khác, không muốn nhắc lại hôn sự này nữa. Bởi vì trọng tin và minh tú lớn lên bên nhau, hai nhà bắt đầu tin chuyện cưới sinh, không ngờ cháu lại đột ngột xuất hiện. Trọng Tinh và Minh Tú kiên định lập trường Chuyện thành thế này thật là khó xử Sẽ không hủy hôn Nhưng Tô Trọng Tinh và cô em họ người thứ ba lại kiên định lập trường Thế nên làm thế nào cho phải Lâm Mỹ cũng thấy rối bời thay Tô Lão Phu Nhân Thấy Lâm Mỹ cúi đầu không nói Tô Lão Phu Nhân không có cách nào khác Chỉ có thể mở miệng nói bây giờ có một biện pháp viện cả đôi đường chỉ không biết ý tứ tiểu mỹ thế nào thỉnh lão phu nhân cứ nói làm mỹ ngước mắt nhìn ấm tử xa bằng vào sự yêu thương chiều chuộng dành cho la minh tú chẳng lẽ cô ta cam tâm làm thiếp cũng được dù sao tương lai sẽ có người thứ tư người thứ năm các kiểu nếu cô đã nếu cô ta đã cam tâm làm thiếp Ta liền đáp ứng cô ta Tô lão phu nhân đặt tráng trà xuống Vỗ vỗ lên tay lâm mỹ, Có chút ấy nấy cười cười Nếu tiểu mị đồng ý biện pháp này Ta sẽ bảo trọng tin đối xử với cháu thật tốt Tóm lại Khi ở trong phủ không cần hành lễ Dành cho vợ kẻ với Minh Tú Nói xong dừng lại một chút Ra vẽ những bộ to lớn Hãy này đi, trước bàn dân thiên hạ, cháu và Minh Tú có địa vị ngang nhau. Hết chương 2.